thì các bạn đang nghe tập 2 của cuốn tiểu thuyết thiếu nữ tàn phong mang tên trái tim rung động tác giả Minh hiểu Khhe người đọc kami được phát trên diễn đàn thế giới audio.org chu 1 đèn đã tắt trong phòng tối đen như mực có tiếng thì thao của Hữu Huỳnh bên cạnh B thảo cậu đang ngủ ra. Chư bác Thảo nhắm mắt trả lời, mặc dù mà rên mất, chỉ muốn ngủ ngay lập tức, nhưng đầu óc cô rối loạn, lòng cũng sốt sang bùng chùm, ngày mai cô phải đối mặt với Hiền Võ phở quấy sẽ gặp lại Đình Nghi. Đình Nghi, bác Thảo mình nhất định phải nói với cậu điều này, từ khi bắt đầu tham gia cuộc thi này, Biểu hiện của cậu đã vượt qua sự kỳ vọng ban đầu của mọi người, đó là một bất ngờ thú vị, không ai nghĩ tới. Hiểu Huỳnh thò đầu ra ngoài nói với Bách Thảo, vốn dĩ khi tút gặp sư tỷ bị thương, không thể tiếp tục thi đấu mọi người đều tưởng võ quấy năm nay lại sống như mấy năm trước bị loại ngay từ vòng loại chắc chắn không thể vào được vòng trong vậy mà khi cậu thay thuốc cầm sư tỷ xuất chiến lại có thể liên tiếp chiến thắng một cách thần kỳ giúp thùng bát võ quái chúng ta tiến thẳng vòng trong Không chỉ có thế, ngay trận đấu đầu tiên của phòng hôm qua, chúng ta đã gặp phải kiên thạch võ quấy, một trong bốn võ quán mạnh nhất năm ngoái. Mặc dù không nói ra, nhưng trong lòng mọi người đều cảm thấy đã hết hy vọng. Vậy mà... Hiễu Huỳnh trở mình, tài đám chặt, đám chăn mỏng, mắt rơm rớm. Chúng ta còn đánh bại các kiên thạch, nhất là trận đấu sửa cầu và lâm phong, thật rất bất ngờ, hấp dẫn. Bách Thảo, mình đã nói với cậu chưa nhỉ? Mình yêu cậu chết đi được. Nhược bạch, sư huynh và diệt phong sư huynh còn xuất sắc hơn nhiều. Nghe những lời tán tụng đầy hoa trương của Hiểu Huynh, Bách Thảo cảm thấy hơi ngượng. Đúng thế, nhược bạch sư huynh và diệt phong sư huynh cũng rất cười. Hiểu Huynh lúng túng gãi đầu, nói tiếp. Chỉ có điều, trước đây đều là Nhật Bạch Sư Huynh và nhiệt Phong Sư Huynh xuất chiến nhưng chỉ có năm nay mới có được thành tích tốt như thế. Bởi vậy, cậu chính là công thần, là phúc tinh của bọn mình. Bởi vậy... Trong căn phòng tối ôm, Hiệu Huỳnh ngắt ngứa xây lát. Bởi vậy... Hiệu Huỳnh nhẫm dậy, trịnh trọng đối với Bách Thảo đang nằm cạnh. Cậu không cần quá bận tâm, đến trận đấu ngày mai, có thu Đình Nghi cũng không sao, chị ấy là thiên tài, đã thành nhanh trên thông quốc. Còn cậu vừa mới bắt đầu, Bách Thảo, cậu đã rất rất rất cười rồi, chúng mình tự hào về cậu. Tiếp Bách Thảo trượu xuống, nói như vậy là cô nhất định sẽ thua Đình Nghi rồi sao? Bách Thảo thận thờ nhìn trần nhà. Trong đầu hiện lên những trận sao đấu với đình nghi trước đây, những cú đạp, nhanh như điện, bao nhiêu lần bị đánh trúng, bao nhiêu lần ngã nhào trên đệm, cô vội về nhắm mắt, hơi thở gấp gáp như sắp ngạt. Hiểu hình đã ngủ, ánh trăng hát lên thường, tiếng côn trùng vọng vào rả rít, bánh thảo nằm yên nhắm mắt, mãi không ngủ được, đầu dần dần đau nhất, cuối cùng cô ngồi dậy. Mặt vỏ phục, rõ rén ra khỏi phòng. Một vảnh trăng cong cong treo sữa trời đêm. Tùng bách phẫu quen lúc này yên tĩnh đã thường đèn các phòng đều đã tắt. Trong đêm khuya, phòng tập giống như một lát cắt mờ ảo. Bách Thảo kéo cánh cửa giấy. Bên trong tối ôm, không nhìn thấy gì, cô không bật đèn, ngồi xếp bằng trên tấm đệm. Chính nơi đây, cô đã từng thảm hạ dưới ta đình nghi. Đó là một trận đấu mà thực lực quá chênh lệch, trước Đình Nghi, quả thực cô không đánh nổi một đòn, thậm chí còn không kịp nhìn rõ Đình Nghi ra chân thế nào. Bây giờ, mặc dù cô đã có tiếng mộ, nhưng khoảng cách với Đình Nghi còn bao xa. Bách Thảo hoàn toàn mơ hồ, ảnh trăng nghiêng nghiêng chiếu trên vỏ phục, tay nắm chặt mép áo. Bách Thảo ngồi thẩn thờ rất lâu, từ khi tham gia cuộc thi đến nay, ngay cả đêm qua, Trước khi thi đấu với Lam Phong Cô cũng chưa từng căng thẳng như thế này Em sợ rồi Trong bóng tối Một giọng nói ven lên từ góc phòng Vách Thảo giật mình vội quay đọc lại Phát hiện một bóng người ngồi dựa vào tường Mẹ lúc bước vào cô không nhận ra Đó là giọng nói của Nhật Bạch Trong góc tối không có ánh trăng Hình như anh đã ngồi đó rất lâu Khu mặt lẫn trong bóng tối Không thể nhìn thấy rõ thần sắc như thế nào em đang sợ hãi, đúng không? giọng bình thản của anh lại cất lên. Bách Thảo cúi đầu, hít một hơi. Vâng, đúng vậy, cô đang sợ hãi. Mặc dù ngày mai trận đấu mới bắt đầu, nhưng cô đã căng thẳng không ngủ được. Em sợ điều gì? Em. Bách Thảo cắn môi. Cô sợ thua, sợ là cho dù mình đã tiến bộ khá nhiều, nhưng khoảng cách giữa mình và đình nghi vẫn còn rất lớn. Cô không chỉ sợ thua, mà còn sợ sẽ thua thảm hại. Sợ thì có ích gì, nó sẽ giúp em thi đấu trận ngày mai tốt hơn sao? Giọng nói lãnh đạm, từ góc tường lại vang đến. Chưa thi đấu đã sợ thế này, thì ngày mai em xin rút luôn luôn đi. Giọng anh lạnh đến tận xương tủy như lưỡi phi đao ngâm trong tuyết. Em... Bách Thảo cứng người, em chỉ hơi căng thẳng một chút, ngày mai em sẽ thi đấu thật tốt, em sẽ cố gắng hết sức. Em nghĩ, ngày mai mình có thể đánh bại Đình Nghi. Em sẽ cố gắng, cho dù cố gắng hết sức, thì mai em cũng sẽ thất bại trước Đình Nghi, bởi vì đẳng cấp của hai người cách nhau quá xa, em hoàn toàn không phải đối thủ của cô ấy. Em tưởng may mắn đánh bại Nam Phong là đã có hy vọng sao tại với Đình Nghi hay sao? Nếu không phải nụ cười lạnh lùng của em khiến Lâm Phong bối rối trở tay không kịp thì làm sao em thắng được trận đó? Bách Thảo đờ người, cho nên một trận đấu đã cầm chắc thất bại thì việc gì phải tham gia đến cùng? Giọng nói của Nhật Bạch còn lạnh hơn cả ánh trăng, như đó với cô, là như đèn nói với chính mình. Bách Thảo ngơ ngẩn nhìn bóng Nhật Bạch, cô không hiểu. Nhật Bạch sứ huynh định bảo cô nên rút khỏi trận đấu với Đình Nghi ngày mai hay sao, bởi vì cô sợ thua, bởi vì chắc chắn cô sẽ thua. Nhật Bạch đứng dậy, anh làm như trong phòng không có ai, cũng không nhìn thấy cô, đi thẳng về phía trước. Thấy anh sắp kéo cánh cửa giấy bước ra ngoài Bách Thảo không nén nổi Nói Nhưng em vẫn thắng lâm phong đấy thôi Mặc dù mọi người đều nghĩ Cô không thể thắng lâm phong Nhưng cuối cùng cô vẫn thắng Biết đâu trận đấu ngày mai Tốt Vậy thì hy vọng ngày mai Em cũng sẽ đánh bại đình nghi Nói xong Cánh cửa giấy bị kéo soạt một tiếng Bóng nhật bạch mất hút trong ánh trăng Bách Thảo ngỡ ngơ đứng nhìn về phía nhật bạch vừa đi khuất Một lúc sau Mới chợt nhớ ra Tại sao mũ như vậy Nhật Bạch Sư Huynh vẫn còn ngồi một mình ở đây Ánh sáng mang mai le lói sẽ sáng Bách Thảo trần trọc mãi mới ngủ được Đã lại phải bò dậy Để chợ quét sơn vỏ quán Chỉ có không việc quét dọn Mới làm cho cô cảm thấy thoải mái nhất Hơn nữa nghĩ đi nghĩ lại Nhất định là do Nhật Bạch Sư Huynh Không quen thấy cô căng thẳng Nên mới cố ý khiêu khích Đúng vậy, căng thẳng và sợ hãi, được chẳng có ít Đã không thể, làm ghẻ đào ngũ thì phải thi đấu thật tốt thôi. Hơn nữa, cô chẳng phải cũng đã đánh thắng Lâm Phong sao. Xa xa, nơi cuối con đường nhỏ, cô bỗng phát hiện thấy Sơn Nguyên đang tới cây trong vườn. Bóng cao gầy của anh, nhuộm ánh nắng ban mai phớt hồng, cô bất xác đi về phía đó. Sơn Nguyên, sư Huynh! Trong tiếng gọi, Sơn Nguyên vừa tưới cây vừa ngẩng đầu nhìn cô cười. Chào buổi sáng. Thế nào? Tối qua ngủ không ngon sức hả? Mắt có quần thăm rồi đấy. Tối qua, em ngủ không đủ giấc. Sơn Nguyên nhìn cô chăm chú, gớt bình tới hỏi. Em có dây buộc tóc không? Dạ. Buộc tóc Linh đi. Tóc em có vẻ hơi dài. Khi đi thi đấu sẽ cản trở tâm nhìn. Sơn Nguyên so đầu cô... Tóc cô vừa mảnh vừa dài, bị gió sáng sớm thổi tung, nhẹ nhẹ bay bay trên má. a hình như là thế, vì tiết kiệm tiền mà lâu rồi cô chưa đi cắt tóc. Em đi muộn hiểu hình gây buộc tóc. Em không có à, Sơn Nguyên hỏi vẻ ngạc nhiên. Em không biết tết tóc, bác Thảo đỏ bực mặt nói. Hồi nhỏ, lúc mẹ còn sống, mẹ đều tết tóc cho cô, nhưng sau khi bố mẹ qua đời, không ai tích tóc cho nữa, nên cô để luôn tóc ngắn. Sơn Nguyên lắc đầu cười, chờ anh một lát. Lát sau, Sơn Nguyên quay lại, xèo tay trước mặt cô, nói, đây vốn là quà tặng cho Sophie, nếu em không phật ý, anh tặng em được chứ? Trong tay anh là một chiếc dây buộc tóc màu đen, Bên trên có đính một trái dâu tây đỏ mộng, trong ánh nắng sớm mai mà thủy tinh đỏ lắp lánh rất đẹp, bách thảo như ngừng thở. Không thích à, nụ cười của anh còn sáng hơn cả hà quang của trái dâu tây Thích à, ngủ nhiên cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh, mặt đỏ bừng, cuối đầu nói. Lại đây, anh buộc tóc cho. Ngồi trên ghế gỗ dài trong đình viện, Sơn Nguyên bảo cô nghiêng người, dùng ngón tay thay được nhẹ nhàng chảy tóc cho cô, ngồi rất gần anh, gió sớm hiu hiu, hơi thở của cô tầng mùi hương từ người anh, không giống mùi thuốc sét trùng như mọi khi, đó là mùi hương, mang theo từ vườn hoa, phản phất mùi thơm thanh thanh của cây cỏ. Cô dần dần trở nên mơ hồ, quên hết trận đấu sắp bắt đầu hôm nay, chỉ cảm nhận ngón tay anh mềm mại như giọt sư sớm trên cành má, lùa giữa đầy tóc mình. Hôm qua, em đã đánh bại Lâm Phong của Kiên Thạch Phó Quế Nga. Giọng anh vọng đến từ phía sau, chỉ tâm trí bách thảo đen khủng loạn, bỗng dưng bình tĩnh. Vâng ạ... Lâm Phong là một tuyển thủ xuất sắc Anh thận trọng dùng tay chạy xuôi mái tóc cho cô Nói tiếp Có thể chiến thắng cô ấy Em nên tự tin vào bản thân mới đúng Tại sao lại có vẻ buồn trồn như vậy Lúc nãy trong vườn ương Anh thấy Bách Thảo đứng đó Cầm cây chổi trong tay ngơ ngác như con hưu non lẹt đường Em... Mộc lộ rõ như thế sao? Tìm Bách Thảo lặng nhịp, Lo lắng sờ trên mặt, Giả trách được nhược mạch sư huynh chỉ trích cô như vậy. Khói miệng sơ nguyên khẽ nhét lên. Hôm nay... Cô hít một hơi dài. Chúng em sẽ thi đấu với hiền võ võ quán. Ờ... Sau đó thì sao? Thu gọn mái tóc của Bách Thảo trong tay. Anh cảm thấy lưng cô hơi cứng lại. Lần trước, Em đã thua Sư tỷ đình nghi, Ờ đúng thế, anh khẽ mỉm cười hỏi, sau đó thì sao, giọng nói như nghẹn lại, nhớ lại những lời chế xỉu của Nhật Bạch tối qua, cô cắn chặt môi, nói giọng cứng cỏi. Em sẽ thi đấu thật tốt, cho dù hôm nay đối thủ là hiền võ võ quái, chúng em cũng chưa chắc sẽ thua. Sơ Nguyên chải tóc cho cô thành một tấm nhỏ xinh, rồi dùng dây buộc tóc có hình trái dâu tay, tấm lại mấy phòng. Nói tiếp, trước trận đấu hôm qua, em có nghĩ mình sẽ thắng Lam Phong không? Bách Thảo sửng người, cô chưa từng nghĩ đến việc đó, trước trận đấu, cô thậm chí còn không biết Lam Phong là ai. Chỉ nghe mọi người nói Đăng Phong rất lợi hại Hiểu Huỳnh còn nghĩ rằng cô không thể đánh bại Đăng Phong Sợi dĩ được gọi là thi đấu Vì nhất định phải thông qua quá trình giao tranh Mới định được kẻ thắng người thua Thi đấu là một quá trình Trong quá trình đó, việc gì cũng có thể xảy ra Mà thắng thua chỉ là kết quả của quá trình đó Trong ánh nắng sớm, trái dâu tây trên dây buộc tóc sáng lung linh, phản chiếu làm tóc cô càng đen nhánh. Xuân Nguyên ngắm nghía một hồi mới buông tay, nói: hơn nữa, cho dù kết quả trận đấu thế nào đi nữa, anh tin rằng so với trận đấu lần trước với Đình Nhi, em sẽ tiến bộ hơn nhiều. Động ngực căng tràn, cô ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu, chậm chú nhìn anh, nói: vâng. Em biết rồi, em sẽ thi đấu thật tốt, cho dù có thua, em cũng sẽ dốc hết sức để trận đấu không đến nỗi chẳng có gì đáng nhớ. Cố lên! Sơn Nguyên mỉm cười sau so đầu cô, mặt trời đã lên cao, ánh nắng càng trở nên rực rỡ. Nhìn khuôn mặt sau khi vụt tóc gọn của Vách Thảo, anh mới nhận ra khuôn mặt cô tròn trịa nhưng cầm lại hơi nhọn. Trời tài trắng như ngọc phước hồng, trời mắt to tròn đèn lái, trồng veo như mắt nai. Anh nhìn cô chăm chú, cô khép hàng mi xuống, thẳng ngượng ngùng. Sơn Nguyên, Sư Huynh, hôm nay anh sẽ đến xem thi đấu chứ? Lòng đầy hy vọng, tim đập thành thịt, đáng đòi hồi lâu, cuối cùng cô mới dám hỏi. Mấy trận đấu trước đều không thấy bóng anh trên khán đài, hôm nay không chừng là trận đấu cuối cùng. Cô thật sự hy vọng có thể nhìn thấy anh. Không thấy anh trả lời, cô liền lấy ngưỡng đầu, bắt gặp khuôn mặt thất thần của anh. Sơn Nguyên miễn cười nói, nếu có thời gian anh sẽ đến. Nhà thi đấu thành phố, cuộc thi đấu sự ghét võ quán taekwondo tổ chức mỗi năm một lần. Hôm nay là trận đấu thứ hai của vòng trong, tổng cộng phải thi đấu bốn trận, cuộc thi kết thúc sẽ tìm ra vốn đội mạnh của năm. Khán đài chật cứng người, dẫn đời cổ động của Tùng Bách vào võ quán, và vào vị trí, Hữu Huỳnh mới phát hiện, hầu như tất cả các võ quán khác, đều đến đi xem thi đấu, các loại cờ đủ màu sắc của các võ quán tung bay trong gió, chuyên trống của phủ tưng bừng, trận đấu còn chưa bắt đầu, nhưng tiếng seo hò cổ Vũ, đã vang lên khắp nơi, tràn ngập nhà thi đấu. Hiểu Huỳnh vẫy tay một cái, đã cổ đậu sau lưng cô, dứt lọ sơ ca vũ khí bí mật của họ, những chiếc vòng xuất sắc. Hiểu Huỳnh cầm một đầu, chiếc vòng bằng dựa lõi nhỏ, kẻ lắc một cái, mấy quả cầu bé bé trong vòng va vào nhau, cách cách cách cách. Anh Thanh vừa sầu giả vừa điều tanh tách, mọi ánh mắt lập tức bị hút về phía họ, tràn đầy ngưỡng mộ. Hiểu Huỳnh cười đắc ý, cô đã đấu trước, Các nhà thi đấu nhất định sẽ tràn ngập những cây cổ vũ nếu họ cũng dùng đợi đó. Ấy là còn chưa kể, hai đoạn gậy nặng chịch gõ vào nhau cũng rất tốt sức. Hơn nữa đợi nào cũng dùng cây cổ vũ âm thanh sống khác nhau thì làm sao có sự khác biệt. Bởi vì bọn họ không muốn sống khác đội khác, họ dùng những cái vòng xuất sắc để cổ vũ. Cho dù cả khán đài chìm trong tiếng cổ vũ của các vợ quán khác, thì trên sàn đấu, Nhật Bạch, Diệt Phong và Bách Thảo vẫn có thể nghe tiếng cổ vũ độc đáo khác người của họ. Hơn nữa, dùng những vòng xuất sắc có thể tiết kiệm hơi sức để mà rêu hò cổ vũ cho đồng đội. Như ánh mắt ngạc nhiên đầy ngưỡng mộ của các đệ tử, các võ quán khác, đồng cổ động của Tùng Bách võ quán càng thêm hào hứng, ra sức rất những chiến phòng xuất sắc, tiếng hô rầm thanh vang lên đều đặn, nhịp nhàng, Tùng Bách vô địch, Tùng Bách tất thắng. Cuộc thi đấu sự các võ quán năm nay mang đến cho các đệ tử của Tùng Bách võ quán quá nhiều bất ngờ. bát Thảo sử chừng thay thế túc cam sư tỷ thi đấu như một thứ vũ khí bí mật lại kiên cường dũng mãnh đánh bại tất cả đối thủ cùng nhược và sư huynh và diệt phong sứ huynh đưa tùng bách vào quán tiếng thẳng vào vòng trong hơn nữa xin hãy chú ý Tùng Bách võ quán với thành tích xuất sắc, toàn thắng ở vòng loại, hiền ngang bước vào vòng trong. Càng bất ngờ hơn nữa là, ngày trận đầu tiên của vòng trong, Tùng Bách lại đánh bà kiên thạch võ quán, một trong bốn đội tứ cường của năm ngoái, nhất là trận cho tài giữa Bách Thảo và Lâm Phong, Quả thật có thể coi là trận đấu kinh điển Tùng Bách võ quán Đã bước vào hàng ngũ 8 đội mạnh nhất Mặc dù các đệ tử Của võ quán Tùng Bách Đều mong có ngài võ quán của mình Sẽ kho phục lại hùng danh và có thể vào danh sách Các võ quán hàng đầu ở Ngạn Dương Nhưng chỉ thắng đến một cách quá nhanh chóng Và đột ngột như vậy Quả là ngoài sức tưởng tượng của họ Chỉ có điều Kỳ tích sắp đến hồi kết Hôm nay Tùng Bách võ quán sẽ phải nghinh chiến với hiền võ võ quán năm nào hiền võ võ quán cũng toát chức quán quân đà đạo số 1 không cần hoàng nghi thực lực mạnh đến nỗi các đệ tử của tùng bách võ quán không một mảy may ảo tưởng mình có thể thắng hai anh em định thảo đình nghi của hiền võ võ quán đã sớm xưng hùm sưng bá trong giới tây kinh đô cả nước không đối thủ nào có thể đánh bại anh em họ ngay cả bách thảo người đã liên tiếp lập kỳ tích Trong cuộc thi đấu, cũng từng thảm hạ dưới tay Đình Nghi, đây là một trận tất bại, trong lòng các đệ tử của Tùng Bách phở quán có nỗi buồn khó tránh. Tùng Bách vô địch, Tùng Bách tất thắng. Thua người quyết không thua trận, thi đấu có thể thua, nhưng khi thế quyết không kém, trợ cổ động của Tùng Bách phở quán do Hiểu Quỳnh a Nhân, Ngô Hải. Bình bình cầm đầu, nhất lọt vừa vẽ những chiếc phòng xuất sắc, vừa hô ban khẩu hiệu. Hiểu Huỳnh khẽ thở vào, mặc dù thực lực của hiền võ vở quén rất mạnh, nhưng đội cố đồng của họ cũng bình thường, tốt lắm. Hiểu Huỳnh mừng thăm, bất luận kết quả trận đấu hôm nay thế nào, ít nhất về mặt khí thế, đội của họ cũng không thua hiền võ vở quén. Thế nhưng khi tám đội mạnh nhất bắt đầu tiến vào nhà thi đấu thì hiền võ cố lên, hiền võ cố lên, hiền võ cố lên, hiền võ cố lên. Trầm nháy mắt, tiếng hò reo cổ vụ của hiền võ vẫn quén nhân lên tràn ngập nhà thi đấu khiến đời cổ động của Tùng Bách võ quán sững sờ tiếng cổ vũ mang tính ép đảo như sóng biển cuồn cuộn trào dâng nhấn chìm tất cả những tiếng cổ vũ khác hiệu hòa kịch nghệ nhen sang, ngoài sáu đội tham gia thi đấu hôm nay tất cả các đệ tử của các võ quán khác hầu như đều đồng thanh cổ vũ cho hiền võ võ quán vô số những dụng cụ cổ vũ vở vang, vô số lá cờ nhỏ đồng loạt phất lên vô số anh thanh reo hô hiền vở Cố lên! Hiền võ! Cố lên! Mấy chục chiếc đèn pha trên vòm nhà thi đấu chiếu sáng lò Thắp nơi vang đến tiếng hò reo kinh thiên động địa Trong những tiếng hò reo ấy Chỉ có thể nghe được một cái tên duy nhất Hiền võ! Hiền võ! Bách Thảo đứng cạnh nhịp vạch và diệt phong cú chào xong, cô chậm chậm đứng dậy Chăm chú nhìn vào đoạn ngủ của hiền võ vỡ quán đứng đối diện Chỉ cách nhau một tấm đệm của chào xong, định nghi nói thầm gì đó với đình Hạo sờ tà xa hiệu cho anh nhìn lên hàng ghế đầu tiên trên khán đài. bách thảo vô tình nhìn theo, đó là huấn luyện viên thẩm ninh, cô mặc chiếc sườn xám màu tím thêm một chùm hoa, nhài màu sữa. ánh mắt dõi theo tuần tuyển thủ trên sân như đang suy nghĩ điều gì, hình như nhận ra đình Hạo đã nhìn mình, thẩm ninh liền ngoái lại. Đình Hảo liền vội thu ách mắt về Cao mài liền đình nghi Đình nghi lấy tay che miệng khẽ cười Có vẻ như đó với cô lúc này Không phải là sự căng thẳng trước trận thi đấu Mà chỉ là sự thoải mái vẫn cực ông anh trai Trong đình nghi có vẻ hết sức thoải mái Nhớ lại bản thân mình Hầu như suốt đêm không ngủ Lòng Bách Thảo bỗng có một cảm giác Không thể diễn tả thành lời Bách Thảo đi thôi tiếng của diệt phong khiến bách thảo vương tỉnh cô quay đầu lại thấy nhật bạch đang đi về phía phong nghỉ khuôn mặt lãnh đạm khác thường trận đấu chính thức bắt đầu các trận đấu được chia thành hai vòng tiến hành đồng thời trên hai sàn đấu vòng thứ nhất là kim đường võ quán gặp hồng thái võ quán hiền võ võ quán gặp tung bách võ quán cùng với lời tuyên bố trận đấu bắt đầu của trọng tài tất cả ánh mắt trong nhà thi đấu đều dồn về phía sàn đấu với hiền võ và quán hiền võ cố lên hiền võ cố lên khán giả ở các khán đài Đều nhiệt tình hồ vang cổ vũ cho hiền vợ võ quán. Dường như hôm nay, họ đến chỉ để xem hiền vợ thi đấu. Tiếng đội cổ động của Tùng Bách võ quán chìm nghiễm. A nhân ngô hã ra sức, cổ vũ cho Diệt Phong là người thi đấu đầu tiên. Vừa xa cao còn xuất sắc, đắt âm trời. Vừa kẻ sát lo sấy vào miệng gào to. Diệt Phong cố lên, Diệt Phong cố lên, Tùng Bách cố lên, Tùng Bách cố lên. Người bình bình cứng đờ. Cô nhìn vào sữa sang đấu, càng nhìn càng đau lòng, không chịu nổi, và sang hiểu quần ngồi cạnh, rơm rớm nước mắt, hỏi sao lại thế này? Hiểu Hoàng cũng sẵn người, dường như chỉ trong chớp mắt hiệp một đã kết thúc. Rõ ràng năm nay hiền võ võ quán cử một lệ tử lần đầu tiên tham gia cuộc thi này. Tên là thân ba, anh đeo một cặp kính gọng đen, nhìn rất thư sinh. Nhưng Diệp Phong, sư huynh lại hoàn toàn không phải là đối thủ của anh ta. Thân ba thấy mạnh như trẻ tre, những cú đá nhanh như gió liên tiếp đã trúng khiến Diệp Phong phải lùi về sau. Hiệp đầu kết thúc. Đã để thua 3 điểm Hiền võ cố lên Hiền võ tất thắng Nhìn xung quanh Thấy cảnh tượng từng bừng của nhà thi đấu Nghe tiếng họ reo như sóng super Hiểu hình buồn mã Nắm chặt vòng xuất sắc trong tay nhận trách đòi cổ động của Hiền võ võ quán Không cần phải chuẩn bị gì vì bọn họ chắc chắn điều biết Chỉ cần trận đó bắt đầu Hầu như tổng bộ khán giả Để tức khắc trở thành cổ động viên của mình hiểu hình mặt mày ủ rũ. Đúng vậy thật ra nếu hôm nay không phải tung bát bỏ quán đấu với Hiền Võ thì bản thân cô nhất định cũng sẽ hào hứng cổ vũ cho Hiền Võ. Năm nào cũng là đội vô địch trong quả cuộc thi võ quán, anh em Đình Hảo lại là, là thần tượng của các đệ tử Taekwondo từ thành phố cho đến cả nước. Thậm chí hiền võ võ quán chỉ cần cử một đệ tử phu danh, xuất chi cũng có thể dễ dàng đánh bại diệt phó sứ huynh. Hào quen như vậy, thực lực như vậy, uy phong như vậy, ai không cúi đầu bái phục. Trước khi hiệp ba bắt đầu, Diệp Phong đã ghi được 2 điểm, nhưng thân ba lại ghi thêm 3 điểm Bách Thảo tập trung theo dõi trận đấu, cố gắng không nhìn về phía đình nghi, ngồi ở khu vực nghỉ giải lao Lát nữa thôi, sẽ đến trận của ra sàn đấu, cô không muốn để đình nghi phát hiện mình đang căng thẳng Hít thở sâu, không nên nghĩ đến kết quả trận đấu, cô đã không còn lạc Cắt cắt thảo sao đấu cung đình ngay lần trước nữa, ngày ngày cô đều luyện tập chăm chỉ, cô không thua một trận nào, trong các trận đấu phong loại, cô sẽ chiến thắng Lâm Phong, mọi người đều nói, cô tiến bộ thần tốc. Cho nên, cho nên cô không thể không ra nổi một trò như lần trước. Trận đấu kết thúc diệp phong thu với tỷ số 2-6 nặng nề ngồi xuống ghế dài mồ hôi diệp phong vã ra như suối bách thảo mở nắp chai nước cho anh anh cũng không bận tâm chỉ vui đầu và tấm khăn không nói một lời giòi dự một lát cô vũ nhẹ lên lưng diệp phong anh thở giọng ừ hử một tiếng trọng tài tuyên bố bắt đầu điểm danh trận thứ hai bách thảo lập tức đứng dậy đi về phía điểm đấu Đi được hai bước, không gian lòng được, anh qua xem nhìn Nhật Bạch, hôm nay, Nhật Bạch vẫn chưa nói lời nào với cô, biết đâu lúc này, anh muốn dặn dò cô vài câu, nhưng Nhật Bạch chỉ lặng lẽ ngồi đó, không hề nhìn cô một lần. Lòng Bách Thảo thắt lại, bước chân thó nặng triểu. Tùng Bách võ quán, thích Bách Thảo, trọng tài nhìn bảng danh sách, có. Hiền võ võ quán, phương đình nghi, Có. Bách Thảo và Thịnh Nghi cùng cúi chào nhau trước khi giao đấu. Khi Bách Thảo cúi chào, Đình Nghi phát hiện mái tóc trước nay. Phần để ngắn của Bách Thảo sẽ buộc thành một cái đuôi ngựa nhỏ, được cột bằng chiếc dây buộc tóc hình trái dâu tay. Chiếc dây buộc tóc đó nhìn quen quen. Bách Thảo đứng thẳng dậy, Đình Nghi lập tức lấy lại tâm trí. Hôm qua, Đông Phong đã đại bại trước Bách Thảo. Cô không nên quá coi thường đối thủ. Bách Thảo Nhìn cô gái có đôi mắt kiên cường, như một chú nai nhỏ trước mặt. Đình Nghi mỉm cười, lâu rồi không gặp một đối thủ có thể khiến tinh thần thi đấu của cô hừng phấn như thế. Hy vọng lần này cô sẽ không thất vọng. Bách Thảo ngưỡng đầu, đúng lúc nhìn thấy nụ cười của Đình Nghi. Nụ cười đó giống như nhìn thấy một vật vô cùng thú vị. Bách Thảo ngẩn người trầm gây lát dường như lại quay trở về trận đấu lần trước. đằng đó trên gương mặt Đình Nghi cũng là nụ cười này Hiền bỏ tất thắng, Hiền bỏ tất thắng. Đình Nhi cố lên, Đình Nhi cố lên. Cuối cùng khi Đình nghi của Hiền vào võ quán, đứng vào vị trí, không khí của nhà thi đấu náo nhiệt hẳn lên. Khán giả ào ào đứng dậy vỗ tay như sấm cổ vũ cho Đình Nghi phương Đình Nhi nữ tuyển thủ Taycunro thiên tài của Ngạn Dương xuất thân danh gia vọng tộc vừa nhập vào làng Taycunro đã đánh bại bọn đối thủ trong thành phố vững vàng trên ngôi vị nữ tuyển thủ số 1 thành thiếu niên toàn quốc đạt thành tích cao trong giải cấp Taycunro thành niên thế giới họ không bận tâm lúc này ai thi đấu với định nghi chỉ cần lại được tặng mắt chứng kiến, phong thái của thiếu nữ taekwondo thiên tài là đã mẽ nguyện lắm trôi, một số đệ tử của Tùng Bách vẫn quản không nén nổi, kinh ngạc kêu lên. Sau cuộc thi đấu, sự kết vỡ quán năm ngoái, bọn họ chỉ được chứng kiến thân thủ của Đình Nghi trong trận giao đấu với Bách Thảo lần đó. Mặc dù khi ấy, Đình Nghi chưa hoàn toàn phát huy hết sức lực, nhưng những cú ra đòn nhanh như chớp của cô khiến họ không thể quên. Hôm nay là thi đấu chính thức, Đình Nghi nhất định sẽ giao chiến nghiêm túc, phong độ nhất định kèm tuyệt vời hơn. Mặc dù, mặc dù người thi đấu có đình nghi, hôm nay là người của họ, Bách Thảo, Tùng Bách Võ Quán, dũng mạnh tiếc lên. Trong hàng ghế khán giả, hiểu hình đập đập phòng xuất sắc, hô hào cổ vũ, giọng to vang lạ thương, làm giật mình mấy trẻ thử của Võ Quán ngồi bên. Đúng thế, trái diện với hiền võ Võ Quán hôm nay là Tùng Bách Võ Quán. Quên cổ vũ cho đồng đội của mình cứ chứ, đêm qua họ đã dự đoán được tình hình nha rồi, thua hiền tỏ thật sự chắc như đinh nóng cột, nhưng thi đấu có thể thua, khí thế không thể kém. tung bát vẫu quán, dũng mạnh tiếc lên, an nhân và bình bình, ngô hải đồng thanh hô vang, tiếng sút sắt lanh lãnh, sầu sả về khắp nhà thi đấu. Bách Thảo tập trung tinh thần, khi trọng tài ra hiệu trận đấu bắt đầu, Bách Thảo cũng không kinh xuất ra đòn. Cô nhún chân, theo tiết tấu của mình, mọi tế bào trong cơ thể đều ra sẵn sàng chờ lệnh. Ánh mắt cô khóa chặt trên người đình nghi, chăm chú theo dõi từng cử đầu của đình nghi. mà khi xuất chiêu, ai cũng cần phải có sự chuẩn bị của cơ thể. Đình nghi cũng không ngoại lệ, cô chỉ cần bình tĩnh, phải nắm chắc cơ hội. Không thể như lần trước, chỉ biết cấm đầu tấn công, dẫn đến vô số sơ hở. Thời gian chậm chạp trôi, Đình Nghi vẫn giữ được bình tĩnh, chỉ thỉnh thoảng kẻ ho vài tiếng, vờ và đá vài cú, thủ thế vô cùng thận trọng, dường như đang chờ Vách Thảo mất bình tĩnh, chủ động tấn công. Vách Thảo bất xác phát hiện ra mình đang lùi dần về sau, cô đang tỉ từng bước, dúng chân của Đình Nghi ép sát dần đến đường biên, huyết, tiếng cờ vang lên. Trong tài lao đến sẽ hiệu vách thảo đang ở thế phòng thủ tiêu cực trên nảy điểm đặt rõ thể số không biến thành một không qua wow. ha ha ha ha khán giả ù lên kinh ngạc sau đó vang lên một trận cười lớn khắp nhà thi đấu vang dậy tiếng vỗ tay và tiếng cây cổ vũ đập vào nhau ầm ầm trình nghi xứng danh là thiếu nữ tay cuồng thiên tài đối thủ có thể sợ đến mức không dám có ý định tấn công phải lùi về sau rồi bị phạt một điểm do cố ý kéo dài thời gian thi đấu Sao lại thế, bách Thảo sợ rơi ư, Đình Đình lo lắng hỏi, dù sao thì đối thủ cũng là Đình Nghi mà, A nhận thử dài nói, từ khi làm xa sợ đấu đến nay, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy bách Thảo như vậy, có điều, đối mặt với đối thủ mạnh như Đình Nghi, ai chẳng sợ. Để thu một điểm như vậy sao? Đầu óc Bách Thảo bắt đầu rối loạn, người ngước nhìn bảng điểm, con số một đỏ tươi khiến cô hiểu rằng mình bị phạt một điểm thật rồi. Cô biết nếu cứ tiếp tục phòng thủ tiêu cực, trục tránh tấn công sẽ bị phạt tiếp, nhưng cô không hề có ý trốn tránh, cô chỉ muốn quan sát động tác của Đình Nghi mà thôi. Tiếp tục, tiếng hô của trọng tài vang lên, Đình Nghi nhún chân, vẫn tiến tốc cũ, không nhanh không chậm như Một điểm được ghi vừa rồi không hề tốt sức, không có ảnh hưởng đến cô, khóe miệng chỉ thoáng lộ nụ cười, nắm tay của Bách Thảo chặt lại, hơi sững người, một điểm bị trừ làm rối loạn kế hoạch của cô. Nếu cứ tiếp tục chờ trình Nghi xuất chiêu, chờ thư thế ra đồng của Đình Nghi rồi mới phản kích, thì chắc chắn sẽ bị phạt một điểm. Nếu như cô chủ động tấn công, liệu có thể tái diễn lần sau đó trước? E. Đúng lúc... Vào khoảng khắc, cô đang do dự, tình ghi ra chân, chân phải tung lên quét ngang trước ngực cô. Trong chớp nhón, Bách Thảo vội vàng lùi lại, tránh được cú đá trong thích tắc. Nhưng vai trái đã bị đá trúng, sức mạnh của cú đá đó làm cô loạn chọn mấy bước. mấy gượng đứng vững đột và đào bút như tê liệt, Bách Thảo thở gấp vài hơi, vẫn chưa điều chỉnh lại được nhịp thở, Đình Nghi đã tiếp tục triển khai lọt tấn công khác. Kiểu tấn công nhanh đến độ, gió cũng không thể lọt qua khiến Bách Thảo vừa phòng thủ, vừa căng mắt quan sát, để nhìn rõ đặc điểm kỹ thuật và chiêu đòn của Đình Nghi. Nhưng những động tác đó diễn ra quá nhanh, giống như chỉ trong chớp mắt, dường như không có bất kỳ thay đổi nào. Cô không nhìn ra đã luyện tập quan sát phương hướng ra đòn của đối thủ lâu như vậy. Nhưng đó mới đình nghi lại không thể áp dụng được. Phập, phập, phập. Một chuỗi âm thanh của cú đá khiến công khí nhà thi đấu lên đến đỉnh điểm. Thấy Đình Nghi xuất tròn khi cô gái kia liên tiếp đùa về phía sau, hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Khán giả liên tục bật đứng dậy sao họ cổ vũ. Quá đẹp, quả nhiên không hổ danh là thiếu nữ thiên tài. Mỗi năm xuất chiến đều sáng chói, hoàn toàn không ai có thể là đối thủ của Đình Nghi. Hiệp thứ nhất kết thúc, tỷ số dừng lại ở con số 1-3. Từ sàn đó vướt xuống, bác thảo như đờ đẫn trước mắt chỉ nhìn thấy một mảnh trắng tinh, cô không biết mình đã đi và ngồi xuống chiếc ghế dài như thế nào. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng, mẹ dĩ kêu u u, không nghe thấy gì hết, tất cả là một mớ hỗn loạn. Hình như có người đang nói gì đó với cô, cô không nghe rõ, từ từ quay sang, Diệt Phong đang nói gì đó, một lúc lâu sau, cô mới lén máy hiểu được ý Diệt Phong. Em còn thiếu kinh nghiệm thi đấu, Diệp Phọc được khăn mặt cho cô, nói tiếp. Thật ra, khi mới bắt đầu, cả hai người đều không tấn công. Trọng tài phạt em thì định nghi liên tục tung đòn giả, còn em đã quá thật tha. Vách Thảo nghe người, cầm khăn là mồ hôi như một cái máy. Anh cũng đã sớm biết em sẽ thua, nhưng không ngờ em lại thua một cách khó cao đến như vậy. Giọng nhật vạch vẫn đều đều, gương mặt không chút cảm xúc. Mắt vẫn nhìn vào sàn đấu, dường như câu nói này không hẳn chỉ cho Bách Thảo nghe, em sợ đừng ghi đến thế sao, em không sợ, Bách Thảo nắm chặt tay, chỉ là, chỉ là không có cái sách gì, khăn mặt của em không có một giọt mồ hôi, giọng nói lạnh lẽo của nhược Bạch là Bách Thảo cứng người, dẫu có thua thì cũng phải dốc hết sức rồi hãy thua. Dịp thứ hai bắt đầu, trầm tĩnh xe hòa của vũ vang trời, tình Nghi tháo mỉm cười, nhịp chân chậm rãi mà duyên dáng, dường như đây không phải là trận đấu, mà là một vụ biểu diễn. Hai tay nắm chặt, ngực bách thả phập phòng, cố gắng điều chỉnh hơi thở, nhưng lập vừa hoang mang vừa lo lắng, cô không tìm thấy sơ hở nào của Trình Nghi, dường như Trình Nghi không có một kẻ hở nào để không phá, cô hoàn toàn không có cơ hội. Hay! Hay! Cú ra đòn của Đình Nhi nhanh như gió, nhưng nhìn thấu trái tim đang hoảng loạn của Bách Thảo, Đình Nghi tung người vọt lên, một cú răng chân về phía cô, cú ra chân quá nhanh, Bách Thảo nửa muốn tránh, nửa muốn nhìn rõ thân pháp của Đình Nghi, nhưng ngay lập tức cú sai người đá ngang đã trúng ngược cô, bộc, cả người cô bật ngửa ra sau, đầu đập mạnh xuống nệm sàn đấu, mắt tối lại, ngực bị đá tưởng chừng đứt tót. Đau, đau đến mức không muốn đứng dậy. Ngoài đau, Bách Thảo còn có cảm giác chén chường. Nó chén chường khi biết mình sẽ thua mà vẫn phải tiếp tục thi đấu. Lúc này đây, cô bỗng hiểu cảm giác lúc bên nhã muốn bỏ cuộc. Đình Nghi, Đình Nghi, Đình Nghi. Lại tiếng reo hò kinh thiên động địa tặng lên khắp nhà thi đấu. Như có thể những chìm bất cứ thứ gì. vô số anh thanh ấy hội tụ lại thành một cái tên duy nhất, Đình Nghi. Cô nằm bất động lên tấm sàn đấu, bóng tối hỗn loạn trước mắt, dần tan đi, trọng tài đang cúi đầu nhìn, hình như đang suy nghĩ có nên đếm hay không. Bách Thảo, cố lên! Trọng tiếng hô đình nghi tràn ngập trên phán đài. Bách Thảo lờ mờ nghe thấy có ai đó đang gọi tên mình. dưới ánh mắt chim ưng của trọng tài, cô cố gắng đứng lên, tìm kiếm một cách vô thức trong đám khán giả, sự vô vàng tán cờ nhỏ tung bay và vô vàng tiếng cắt cắt đập vào nhau của những cây cổ thụ khiến tầm nhìn rối loạn. những tiếng cổ thụ cho cô càng lúc càng rõ hơn. Bách Thảo, cố lên! Đó là Hiểu Huân. Từ xa có thể thấy Hiểu Huân đang đập gật gật chiếc phong xuất sắc trong tay, hướng về phía cô, cơn cổ gào sắc mặt đỏ lửng, dường như tất cả các mạch máu trên đó đều nổi lên. Bách Thảo cố lên Tất cả các đệ tử của thùng bách vỏ quán đều dùng sức hét lên Âm thanh vang dội tưởng như vỡ hồng Cô có thể thấy rõ các bạn mình Từng ánh mắt chứa đầy lo âu và quan tâm Khiến lòng ngực cô cuộn lên Cắn chặt môi, hít thở sâu Đúng lúc ánh mắt sắp rơi khỏi cánh đài Bách Thảo bỗng nhìn thấy một góc trên đó Sơn Nguyên khi giáo sư bước vào phòng thí nghiệm, sơn nguyên mới nhận ra mình đang nhìn vào kính hiển vi. mẹ người cứ nghe ra hình ảnh bách thảo lúc sáng sớm khiến anh nhớ lại rất lâu rất lâu về trước anh cũng sống hết cô lúc nào cũng thích phỏng hỏi bố sẽ đi xem thi đấu chứ? thí nghiệm làm xong rồi chứ? giáo sư bước đến hỏi xong rồi ạ. sơn nguyên cầm bản báo cáo Khi hết số liệu lên, giáo sư đón lấy, gật đầu hài lòng rồi nói, À, có việc này... Ở một góc không chú ý đó, dường như một ánh sáng điều mờ đi. Trong khoảnh khắc hơi thở, trở nên đông cứng, cô chỉ có thể nhìn thấy hình bóng ấy. Tóc hai bên thái dương của người ấy đã điểm bạc, hình như kề xa hơn. Người ấy ngồi nặng lẽ trên khán đài, trầm ngâm nhìn cô, trọng tài ra hiệu trận đấu tiếp tục. Cô nến thở nhìn về gốc đó lần nữa, rồi với quay về nhìn Đình Nghi. Tiếp khô đập thành thịt, loạn nhịp, nắm chặt nắm đấm, Cô nhìn Đình Nghi chầm chằm. Được lắm, cô ấy không có sơ hở nào có thể tấn công. Vậy thì, hay, một tiếng hét vang lên giữa sàn đấu như tiếng thét giận dữ. tràn ứng năng lượng vô hạn. khán giả kinh ngạc nhìn lên, chỉ thấy đột nhiên tình hình có sự biến đổi lớn. Cô gái vì Đình Nghi đánh không cầu sức phản đòn, đột nhiên tấn công dũng mãnh như mãnh hổ xuống núi. Không thèm một cú pháp nào hết, chỉ lao vào tấn công. Những cú tấn công thuộc mẹn đó của Đình Nghi phải lùi về phía sau mấy bước. Khán giả sử sờ, nhưng đó là phút hồi tỉnh thần tóc hay là sự dễ dụa trước lúc lâm chung như vậy cũng hay mặc dù muốn xem các cú đá chống mặt của đình nghi nhưng nếu đối thủ của cô sống như một người đã chết thì trận đấu cũng kém phần thú vị chỉ có điều thời gian thi đấu đã trôi qua gần một nửa cô gái này đã bị đánh ngã bao nhiêu lần vừa rồi đứng dậy còn không vững vậy mà tại sao lại có được sức mạnh tấn công khủng khiếp đến thế Hay, bóng khô vọt lên trên không, cố ra chân, như có sức mạnh ngàn cân, kéo theo âm thanh, xé gió hướng về phía Đình Nghi. Đình Nghi, giơ hai ta ra đỡ, để sang một bên, chân phải vách Thảo vừa chạm đất, trong chấp mắt, trong chấp mắt, chân trái lại bất ngờ tung ra đá xoáy, miệng thấy to, đã trúng người Đình Nghi. Bách Thảo ra đòn như một cơn bão. Bóng chân đá tới tấp, cuộc tấn công nào cũng mạnh, hầu như không một giây ngừng nghỉ, hồi thở của Đình Nghi trở nên gấp gáp. Mặc dù tất cả các đòn tấn công đều bị hóa giải, Bách Thảo không ghi được điểm nào, nhưng đối phó với cách đánh thục mạng này cũng mất rất nhiều sức lực. Mồ hôi túa ra đầm áo, dính chặt trên người Đình Nghi, cô rất không thích cảm giác lúc này. Phập, Đình Nghi tung đòn phản kích, trực điểm. Bách Thảo lợn chọn rồi về sau mấy bước, tình nghi cao mày lát tấn công của Bách Thảo không có ý nghĩa gì hết, chỉ hoàn toàn là phép sức lực của hai bên mà thôi, nhưng dường như không cần điều chỉnh hơi thở, Bách Thảo hét to rồi đã về phía trước, bắt đầu lọt tấn công mới. Bách Thảo xa rợn như bão táp, khiến người ta không thể thở được khéo giả trốn mắt nhìn, rõ ràng đình nghi đang chiếm thế thủ phong, liên tiếp ghi điểm, nhưng tại sao lúc này, khí thế kinh người lại là cô gái phu danh kia, khí thế ấy tự như cô ta sẽ hoàn toàn hà cục đình nghi, tự như cô ta mới là người chiến thắng trận đấu này, vậy mới phải chứ? Bởi gốc nhà thi đấu, khúc hướng nam trầm ngâm với sát Bách Thảo. Con bé đang tấn công Đình Nghi như một cơn cuồng phong. Bách Thảo, mặc dù thực lực của Đình Nghi rất mạnh, nhưng có một điều cô ta tuyệt đối không thể bằng con. Đó là sức mạnh thể lực. Cô ta là một bông hoa trong tủ kính, còn con là một cây cỏ dại, có sức sống ngoan cường, từng chịu đựng bà mưa gió của thời gian. Hay... Lại một loạt tấn công chớp mặt thậm chí khán giả còn không nhìn rõ, thật lần Bách Thảo chỉ nghe thấy tiếng đá trúng, trọng tài mới tách hai người ra, bảng điểm đột sở, con số 1 đã trở thành số không. Oa, cả nhà thi đấu như nổ tung, khán giả không tin vào mắt mình. Bách Thảo Bách Thảo! Sau phút tỉnh lặng ngắn ngủi, các đệ tử của Tùng Bách vỡ quán ào lên, hoan hô cuồng nhiệt Bên ngoài, Diệt Phong cũng bất xét ngồi thẳng lưng, chỉ có Nhật Bạch vẫn không chút biểu cảm. Trình Nghi quay đầu nhìn lướt bản điểm, lại quay sang nhìn Bách Thảo, dường như không chút sao động, nhưng nụ cười và khóe miệng đã biến mất. Không, năm, năm. Hiệp đấu thứ hai kết thúc, mặc dù điểm số của Đình Nghi và Bách Thảo trên là rất lớn, mặc dù đến phút cuối hiệp hai, Bách Thảo mới ghi được một điểm duy nhất, nhưng không khí trên nền đấu, đột nhiên thay đổi. Khá giả bắt đầu chú ý đến cô gái bỗng nhiên, bộc phát một sức mạnh không ngờ kia, tiếng cổ vụ cho Đình Nghi, mặc dù vẫn rất náo nhiệt, nhưng tiếng cổ vụ của Tùng Bách vỡ quán, càng lúc càng rõ ràng, vang giỏi hơn. Không tồi, cuối cùng cô ấy đã tìm ra loại thế của mình. Thấy Bách Thảo không xấu nỗi niềm vui khi đi về phía khu vực nghỉ ngơi, Trình Hảo nhấn màn miễn cười. Anh đã tưởng niềm tin của cô đã bị Đình Nghi hủy diệt hoàn toàn. Anh hy vọng cô ấy thắng sao. Đình Nghi lấy khăn lau mồ hôi, đùm anh trai. Thù trận này đối với em chưa hẳn là việc xấu. Thấy câu em, mồ hôi nhảy nhại, hơi thở cũng gấp gáp, Trình Hạ vừa nắng vớt vai cho em gái vừa nói bưng quơ. Bởi vì đã lâu em chưa gặp một đối thủ mạnh, cũng đã lâu chưa thi đấu cho tử tế, việc tập luyện cũng rất trẻ nảy. Hy vọng Bách Thảo có thể cạnh tính em, đừng có trở thành cậu thỏ như trong câu chuyện rùa và thỏ. Trình Nghì nắm chặt chiếc khăn trong tay, lau mày, đừng đắc ý quá sớm. Diệp Phong đàn nghĩa tình biểu dương chiến tích của Bách Thảo, thì từ giọng nó lạnh lẹm của Nhật Bạch bên cạnh vang lên. Bách Thảo hơi sững người nhìn anh. Nhật Bạch hững hờ nhìn cô nói: Em thử mình là đối thủ có thế lực tốt nhất trong các đối thủ của Thịnh Nhi hay sao? Hiệp đấu thứ ba bắt đầu, Bách Thảo bước vào sườn sàn đấu hít thở đều. Cố gắng gạt đi những suy nghĩ vẫn vơ Đúng vậy Cô không hẳn là đối thủ có thể lực tốt nhất mà Đình nghi từng gặp Nhưng ngoài thể lực sung mãn, Cô không tìm thấy điểm nào mình có thể chiến thắng lình nghi Hay... Cũng như hiệp thứ hai, khi trọng tài vừa ra hiệu trận đấu bắt đầu, Vách Thảo liền mở rộng tấn công chiêu vũ bảo. Không chừng đọt tấn công của cô, có thể khiến Đình Nghi khao kiệt thế lực, để cô có thể phá vỡ phong tuyến, tìm ra điểm yếu của Đình Nghi. Thế nhưng... Có gì đó không ổn, khi cô đang vọt lên cao và tung cú đá về phía đình nghi, khoảnh khắc hai tân mình gieo nhau giống như đoạn phim bay chậm, cô nhìn thấy đôi mắt đình nghi, đôi mắt bình tĩnh lạ thương, giống như đôi mắt của con sói khoen, mai phục trầm tuyết, chờ đợi rất lâu sự trời băng giá, khập như một thi chớp trọng tác trở nhanh đến mức Hầu như không ai nhìn rõ Giống như một vật sáng xoay qua Cú sai mình đá hầu của tình nghi Trúng người bách thảo Cú đá vừa mạnh vừa hiểm Mang theo tiếng xé gió sắc lẻn Tự như đã nhìn rất chuẩn rồi mới ra đòn Cảm giác đó Giống như cơn ác mộng quay trở lại ốc bách thảo hơi nghe ra Thậm chí cô còn không cảm thấy đau rát ở vai Nhịp thở gấp gấp, xó lọn Phật. Bánh tạo tiếp tục tấn công, tiếp tục bị đình nghi phản kích đá trúng. Mặc dù cô tránh khá nhanh nên không bị đá trúng chỗ bị mất điểm, nhưng những cú đá khiến cô loạn chọn mấy bước lùi ra khỏi đường biên. Cô vẫn nhớ nguyên cảm giác như gặp con ác mộng đó. Cuộc sao đấu lần trước với Đình Nghi cũng như vậy, mọi cứu ra chân, mọi ý đồ của cô đều bị Đình Nghi nắm trong lòng bàn tay, dường như Đình Nghi đã nhìn thấu suy nghĩ của cô, ung dung chờ đợi, thời gian qua, ngày nào cô cũng chịu khó luyện tập, cô tưởng mình đã có chút tiến bộ. vậy mà tại sao vẫn rơi vào cơn ác mộng tương tự, ạch, khi một lần nữa bị ngã trên sàn đấu, trái tim Bách Thảo rung lên, Cô đã hiểu ra, đúng vậy, trong khoảnh khắc, khi cô xuất chiêu, trình Nghi đã đoán được ý đồ của cô, đó chính là cái mà cô ngày đêm khổ luyện, nhưng vẫn chưa thể thành công, nhìn thấu thế xuất chiêu của đối thủ, cô có thể nhìn rõ khởi thế xuất chiêu của trình Nghi, nhưng cô ấy có thể, không sai, khi hiệp 2 sắp kết thúc, cô liên tiếp tấn công, nhằm tiêu hao thể lực của trình Nghi, nhưng bây giờ, Tình Nghi lại thay đổi chiến thuật, không tiếp tục phạm phí thế lực với cô nữa. Mà dự định, tập chiến tóc thắng, triệt để đánh bại cô. Ra đầu đi. Cho tôi thấy thế lực cô sông Mãn đến đâu. Đứng trên cao nhìn Tách Thảo ngã gục trên sàn đấu, khóe miệng Tình Nghi lại lộ ra nụ cười. Không 7 Nhà thi đấu sôi so lên. Tình Nghi! Tình Nghi! Tiếng họ reo như rung chuyển trần nhà, quả nhiên là thiếu nữ taekwondo thiên tài, cho dù gặp khó khăn, cũng lập tức khắc phục. Một sự can đảm khiến đối thủ hiếu chiến đến mấy, cũng phải chốc lát thất bại. Ngoài sân, đình hào tuẩn tiểm cười, Trọng lòng biết sợ những lời vừa rồi Chỉ là để kích cô em gái vốn có bản tính mạnh mẽ Khiến cô thêm quyết tâm muốn chứng minh bản lĩnh của mình mà thôi Ngồi trên hàng ghế khán giả Cúc hướng nam thầm than một tiếng Không thể không thừa nhận Thực lực của bác Thảo và Đình Nghi Cách nhau quá xa Trọng tài sẽ hiệu Trận đấu tiếp tục Mồ hôi vã đai trên sang Từ từ chảy xuống mi mắt Bác Thảo nhắm mắt Sau những lọt tấn công vừa rồi Cô cũng cảm thấy sức lực của mình không còn nhiều nữa. Trong khi cơ hội không còn bao nhiêu, cô không dám nhìn sư phụ ở hàng ghế khán giả. Cuối cùng, sư phụ cũng có thể đến xem cô thi đấu. Vậy mà cô chỉ có thể để sư phụ nhìn thấy mình thảm hại thế nào. Nghe thấy tiếng, trọng tài dục để nhanh tiến độ trận đấu, cô gắng chặt môi, bách thảo. Mừng mở mắt, nhìn thấy đôi mắt Đình Nghi vẫn tinh thể như nước Và vẫn trong tư thế phòng thủ, động tác nhúng chân duyên dáng Dường như cô đang chờ đợi quyết định của cô Cô hiểu rằng nếu như mình không tấn công Thì Đình Nghi cũng sẽ không tấn công Mà một khi mình tấn công, Đình Nghi cũng sẽ phản kích Nhưng sống những đần trước, ta sẽ lại đánh bại mình Hay, hai tay nắm chặt Bách Thảo hét to một tiếng, xoài mình đã ngang chân trái, vỗng chân như gió, lào tới tấn công, cô đã bị vỡ xa rất nhiều điểm rồi, Trình Nghi có thể hao phí thời gian thi đấu, nhưng cô thì không, không tấn công tức là ngồi chờ chết, chỉ có tấn công mới có cơ hội sống, trong vảnh khắc xoái người vọt lên không, lòng cô xe lại, tại sao Trình Nghi có thể nhìn ra ý đồ của cô, còn cô luyện tập lâu như vậy? không có cách nào nhìn ra khởi thế của cô ấy. lòng tấn công này cũng sẽ bị Đình nghi nhìn thấu mà thôi. Gần như cùng lúc, thời gian như ngưng lại trong khoảng cách thân hình lơ lửng trên không. Mắt sắc quay của Bách Thảo như đóng băng, giống như pha quay chậm. Cô nhìn thấy thân hình của Đình Nhi khẽ lắc, từng bước. Từng bước tung mình lên, đúng vậy, Đình Nghi đã nhìn ra ý đồ của cô, Đình Nghi biết là cô muốn vọt lên đáng ngang, hay nhìn như thi chấp, tình Nghi đem toàn bộ sức mạnh toàn thân, tập trung vào đùi, lần này sẽ cho Bách Thảo không có cơ hội bò dậy khỏi tấm niệm nữa, cho nên Trình Nghi nhìn thấu cô, thời gian như ngừng trôi, suy nghĩ đó thậm chí còn chưa kịp truyền đến não, thân thể cô đã phản xạ lại. Cho nên, tình người sẽ phản kích, rộng tung người quét ngang của cô. Hey! Á! E, Bách Thảo thét lên một tiếng rất lớn. Khán giả trên sân, đòi người kinh ngạc, khoảnh khắc thân hình hai cô gái sắp sao nhau. Bách Thảo đột nhiên xoay người thu chân trái, đã ra với tốc độ kinh hồn. Là một cú xoáy người vọt lên, Bách Thảo hét to một tiếng, như cơn lốc lao vào rình nghi, đạp xuống. Cô đá thẳng, mang tên toàn bộ. Cô đã thẳng mang theo, toàn bộ sức mạnh của Bách Thảo Cùng với sức rơi của cơ thể, cô đạp súng mạnh như bú bổ tử hồ rất chậm, lại tử hồ không thể nhìn rõ Út, cô đã trúng đầu Đình Nghi Hai, bảy, nhà thi đấu đột nhiên tĩnh lặng Khẽ giả không dám tin vào mắt mình Đình Nghi sau một giây đứng vững, bỗng đông gục xuống Đình Hạo ngồi dưới bỗng đứng vật dậy